các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net h ã y dứt bỏ những hành vi gắn với dục vọng vậy nhưng lịch sử trung hoa vẫn ghi nhận không ít trường hợp cách thái giám không an phận mà làm nên những chuyện đ ổ i bại b i ê n thái vào những năm gia tĩnh minh triều từng xảy ra việc hoạn quan lưu quang vinh có hành vi tư thông với nhiều cung nữ sau khi sự tình bị bại lộ thái giám họ lưu này bị hoàng đế t h ẳ n g tay bãi quan khi Minh h y Tông còn tại vị, ba kẻ hoạn quan là Ngụy Trung Hiền, Triệu Tiến Kinh, Từ Ứng Nguyên từng thông đồng với nhau để gây nên nhiều hành vi đổi bại trong cung đình. Thậm chí Ngụy Trung Hiền cùng một thái giám khác là Ngụy Triệu Đồng còn tư thông với nhũ mẫu của hoàng đế, gây ra tai tiếng quấy đảo trốn cung đình lúc bấy giờ. Chưa dừng lại đó, những kẻ hoạn quan không an phận này còn gây ra chuyện tẩy đỉnh. khiến cho bản dân thiên hạ giận sôi máu, đó chính là hành vi cưỡng hiếp phụ nữ. Theo các tài liệu lịch sử ghi chép vào cuối những năm hồng vũ, vị quan tên là Thạch Doãn nhận nhiệm vụ tuần tra tại Hà Nam. Có lần Thạch Doãn cải trang thành thường dân đi vi hành, tới một ngôi nhà ông nghe thấy tiếng khóc bi ai vọng ra. Sau khi tuần tra, Thạch Doãn mới biết rằng con gái nhà ấy bị một hoạn quan cưỡng gian. vì nhục nhã nên đã tự sát. biết rõ chân tướng vụ việc, vị quan họ thạch ấy dâng tấu lên nhà vua, đọc được tấu chương này, hoàng đế chu nguyên chương vô cùng tức giận, đã hạ lệnh phán tội chết cho tên hoạn quan kia. vào năm cảnh thái nguyên niên năm 1450, đại đồng hữu tham tướng hứa quý dâng tấu lên nhà vua, tố cáo thái giám phụ trách việc g i á m quân là vi lực c h u y ể n cậy thế cưỡng gian t h ê tử của một vị quan quân vì người thiếu phụ này phản kháng vi lực truyền đã giận cá c h é m thớt kiếm cớ trách phạt và đẩy vị quan quân kia vào chỗ chết lúc ấy minh đại tông chu kỳ ngọc t r a hỏi tuần án ngự sử thì quả nhiên thấy có chuyện như vậy thậm chí hoạn quan họ vi này còn không từ thủ đoạn với cả người thân trong nhà sinh thời lực truyền có nhận một người con trai nuôi nhưng vì vừa mắt với thê tử của quan mình, vi lực c h u y ể n đã làm nhiều chuyện đổi bạn, thậm chí còn thẳng tay hại chết c o n nuôi để chiếm đoạt con dâu. Sau khi sự việc bị bại lộ, năm thuận thiên nguyên niên, công bộ hữu thị lang h ắ t tuyên hiệu lại dâng tấu hoạch tội vi lực c h u y ể n Tấu trường vạch rõ, hoạn quan họ vi này mỗi khi tổ chức yến tiệc đều tìm kỹ nữ đến bồi rượu vui thú, sau đó còn nhiều lần. ép các quan quân phải gả con gái cho mình. m ì n h Anh Tông nghe xong liền vô cùng tức giận, lập tức sai người bắt vi lực truyền trừng trị theo pháp luật. Chuyện d ư ờ n g chiếu biến thái của các hoạn quan không an phận. Những sự việc trên hẳn sẽ khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Thái giám là những kẻ đã mất đi khả năng quan hệ nam nữ, sao có thể phạm tội cưỡng dâm? Đi sâu vào quá trình tịnh thân. của các thái giám ta có thể thấy rõ và thời cổ đại trong cung có hai cách để thiến nam tử cách thứ nhất cắt bỏ toàn bộ dương vật cách thứ hai là chỉ cắt bỏ hoặc bóp nát tinh hoàn trong số đó việc loại bỏ tinh hoàn được sử dụng phổ biến hơn cả khi cơ quan này bị vô hiệu hóa người đàn ông mất đi khả năng phát dục dương vật cũng không thể cương năng lực tình dục vì thế mà bị tiêu biến. Vậy nhưng các thái giám vẫn sử dụng ngọc hành, d ư ơ n g vật đã trở nên vô dụng để đùa bỡn phụ nữ. Tuy nhiên, việc sở hữu cơ quan sinh dục bị khiếm khuyết khiến quan hệ nam nữ của các hoạn quan không thể diễn ra theo phương pháp thông thường. Sự thỏa mãn về mặt sinh lý của họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ đụng chạm thân thể hoặc dùng các dụng cụ khác để v ũ nhục đối phương. chưa dừng lại ở đó, một số thái giám còn sở hữu khả năng hồi xuân. vì nhiều lý do khác nhau, một vài hoạn quan được nhân nhượng bằng cách thiến không triệt để hoặc sử dụng thủ thuật khiến dương vật tạm thời teo lại để che mắt người ngoài. đối với các trường hợp hy hữu này, chức năng của dương vật rất có khả năng khôi phục trở lại, nhu cầu về mặt sinh lý cũng theo đó mà phát sinh. theo một số nguồn sử liệu Trung Hoa. Những sự việc như vậy quả thực đã từng được ghi nhận. Cuốn t ạ o Lâm Tạp trở, thời nhà Minh khẳng định Thái giám Ngụy. ệ n